Ngôi nhà cổ quái, chương 1 và chương 2. Các nhân vật chính. cha Charles Haywood, người kể chuyện, tham gia điều tra vụ án. Ông già Aristide Leonid, 85 tuổi, doanh nhân giàu có, chủ căn nhà cổ quái, ba đồ hổi. Bà Marcia, vợ cả đã chết. Hai ông bà có tất cả 8 người con, 6 người đã chết, còn lại hai anh con trai cô Brenda, cô vợ kế kém chồng vài chục tuổi. bà Edith, em gái bà vợ đầu, không chồng đến để chăm sóc các cháu. Roger, con trai ông Aristi. Clemency, vợ Roger, hai vợ chồng không có con. Philip, con trai ông Aristi. Mada, vợ của Philip, hai vợ chồng có ba con. Sophia, Eustace và George Finn Brown, gia sư Taverner, tránh thanh tra cảnh sát Johnson, người hầu Chương 1 Tôi quen biết Sophia Leonid ở Ai Cập vào lúc chiến tranh thế giới sắp kết thúc. Lúc đó, cô giữ một vị trí khá quan trọng trong các văn phòng cơ quan ngoại vụ. Lúc đầu, tôi chỉ có quan hệ công tác với cô, nhưng rồi tôi sớm nhận ra Những đức tính cao quý ở cô, mặc dù cô còn rất trẻ, mới 22 tuổi, mà đã có một vị trí công tác đòi hỏi trách nhiệm không nhỏ. Cô rất ưa nhìn, lại rất thông minh, cộng với một bộ óc hài hước, nên càng ngày tôi càng thấy mến cô. Chúng tôi kết bạn với nhau. Đây là một cô gái, ai cũng muốn tiếp xúc. Hai chúng tôi rất thích cùng nhau đi ăn tối và khiêu vũ nếu có dịp. Tôi biết về cô tất cả có thế. Chỉ đến lúc chiến tranh chấm dứt ở châu Âu, tôi phải thuyên chuyển sang Viễn Đông, thì tôi mới phát hiện ra rằng tôi đã thầm yêu Sophia và tôi mong muốn được kết hôn với cô. Điều phát hiện ấy đến với tôi vào một buổi tối, khi chúng tôi đi ăn cùng nhau ở tiệm Shepherd. Tôi không bị bất ngờ về điều ấy. Đó là sự thừa nhận chính thức những tình cảm mà tôi đã giữ kín trong lòng từ lâu. Tôi nhìn Sophia bằng đôi mắt mới mẻ. Nhưng những điều tôi trông thấy thì tôi đã biết cả rồi. Mọi cái trong cô đều hài hòa và thanh nhã. Tôi yêu làn tóc đen, ống mượt viền quanh vườn trán cao quý, yêu cặp mắt trong xanh, chiếc mũi dọc dừa, cũng như cái cầm cương nghị của cô. Trong bộ váy áo màu nhạt, trông cô càng toát lên vẻ rất anh, và điều đó càng làm tôi thích thú sau ba năm trời ở xa Tổ quốc. Tôi tự nhủ. Không ai có thể có dáng vẻ ăn lê hơn thế. Và tôi cho cô đúng quả là một người Anh thực sự. Chúng tôi đã có những cuộc trò chuyện thú vị. Thổ lộ hết mình về những ý nghĩ, những điều thích và không thích, về bạn bè và các mối quan hệ. Sophia không hề có chút ảo tưởng nào về gia đình mình. Cô biết tất cả về tôi, nhưng tôi không biết chút nào về cô cả. Cho đến lúc ấy... Điều đó vẫn không làm tôi quan tâm đến Cô hỏi tôi nghĩ về cái gì Nghĩ về em Tôi đáp thành thật Thế ư Rất có thể là từ nay trở đi Trong hai năm nữa Chúng ta sẽ không gặp lại nhau Tôi không biết đến lúc nào tôi mới trở về nước Anh Và tôi nghĩ rằng Điều tôi quan tâm đầu tiên khi trở về Là đi tìm em để cầu hôn với em Cô tiếp nhận lời tuyên bố này Không hề trước mắt Cô tiếp tục hút thuốc mà không nhìn tôi Chờ một lát, tôi băn khoăn cho rằng có thể cô chưa hiểu tôi. Tôi đã quyết định. Tôi nói tiếp, chưa yêu cầu em làm vợ tôi ngay, vì em có thể trả lời là không. Để đến nỗi, tôi đi đến chỗ quá đau khổ mà. Có thể vì hờn giận lại đem gắn số phận tôi vào một số phận ai đó không xứng đáng. Sau nữa, nếu em nói là đồng ý, thì tôi cũng không biết chúng ta sẽ phải làm gì đây. Lấy nhau ngay lập tức và xa cách nhau ngày mai ư chúng ta hứa hôn và chúng ta bắt đầu chờ đợi nhau trong một thời gian không biết đến bao giờ đó là điều tôi không thể chịu nổi tôi không muốn em quanh mình như bị ràng buộc bởi một lời cam kết đối với tôi chúng ta đang sống trong một thời đại sôi nổi người ta kết hôn rất nhanh và ly dị cũng vậy tôi muốn em vẫn là một người tự do cho tới khi trở về nhà muốn em chú ý đến xung quanh mình để xem thiên hạ sau chiến tranh ra sao, và muốn em làm chủ cuộc sống của mình, để sau đó đi đến những quyết định đúng đắn trong cuộc đời. Nếu tôi với em cần phải lấy nhau, thì cuộc hôn nhân ấy phải vĩnh cửu. Một cuộc hôn nhân khác, tôi nhất quyết không chấp nhận. Cả em cũng không. Vậy thì tôi sẽ trung thành với tất cả những lời nói và tình cảm mà tôi đã dành cho em. Cô Trách Sao ông không biểu lộ những tình cảm ấy bằng một ý thơ chữ tình xa xưa nào đó? Đến thế mà em vẫn không hiểu ư? Thế em không thấy rằng tôi đã làm tất cả những gì mà tôi có thể để khỏi phải nói rằng tôi yêu em và... Cô ngắt lời tôi. Em hiểu cả rồi, ông cha Charles. Và kiểu dãy bày tình cảm tức kề của ông đã làm em rất có thiện cảm. Khi nào ông trở về nước Anh? Ông hãy đến gặp em nếu như ông vẫn còn ý định ấy. Đến lượt tôi ngắt lời cô. Việc đó tất nhiên là như thế. Đừng khẳng định trước gì cả. Ông cha lời. Chỉ cần một ly là đi một dặm. Đủ để lật nhau những dự kiến tốt đẹp nhất. Và lại, ông đã hiểu gì về em đâu. Hầu như không. Có đúng không nào? Tôi cũng chưa biết đến cả địa chỉ của em ở nước Anh. Em ở Swinley Dean. Tôi lắc lư đầu. Tổ ra rất am hiểu vùng ngoại ô, xa xôi ấy của London, nơi có niềm kêu hãnh chính đáng về ba cái sân golf tuyệt đẹp mà các nhà tư bản tài chính của thủ đô thường xuyên lưu tới. Cô nói thêm bằng một giọng mơ màng, trong một ngôi nhà nhỏ cổ quái. Khi tôi biểu lộ đôi chút kinh ngạc, thì cô vui vẻ giải thích cho tôi rằng đó là một đoạn trích trong câu hát đồng dao. Và cả ba nhân vật... Cũng chung sống trong một ngôi nhà nhỏ cổ quái. Ngôi nhà nhỏ ấy chính là nhà của gia đình em, chỉ toàn những đồ hôi. Gia đình em có đông người không? Đông. Một em trai, một em gái, một mẹ, một bố, một bác trai, một bác gái, một ông nội, một bà em bà nội và một bà nội kế. Trời đất ơi! Tôi kêu lên hơi ngào ngán. Cô cười nói tiếp. Đương nhiên, trước kia gia đình em không ở cùng nhau đông thế. Chiến tranh và bom đạn đã đem đến bao thay đổi. Nhưng mặc dù vậy, giọng nói cô trở nên trịnh trọng. Mặc dù vậy, có thể là trong tâm trí của cả gia đình vẫn muốn tiếp tục chung sống với nhau dưới sự bảo trợ của ông nội. Ông biết không, ông nội em quả là một quý ông. Ông đã ngoài 80 và mọi người ở bên ông đều trở nên lu mờ. Có thể ông rất xuất sắc. Đúng thế, ông nội em là một người Hy Lạp, vùng Shumin. Tên ông là Aristilionid. Với một cái nháy mắt, cô nói thêm, ông nội cực kỳ giàu có. Có ai còn giàu khi cuộc chiến tranh này kết thúc đâu? Ông nội sẽ vẫn giàu đấy. Cô nói bằng giọng chắc chắn, người ta có thể dùng mọi biện pháp để tước bớt vốn liếng, nhưng sẽ không tác dụng đối với ông. Nếu ai vặt đông ông, thì ông sẽ vật đông lại sau một phút im lặng cô lại nói em vẫn tự hỏi không biết là ông có thích ông nội em không thế em em có yêu ông nội không em ư yêu hơn bất kỳ ai ở trên đời này Chương hai. hai, năm sau tôi trở về anh. Hai năm dài rằng dặc suốt thời gian đó tôi đã viết thư đều đặn cho Sofia và cô cũng cho tôi biết tin tức rất thường xuyên. Nhưng thư từ của chúng tôi chưa phải là những lá thư tình. Bề ngoài chúng tôi như là đôi bạn rất thân thiết, thích trao đổi với nhau những suy nghĩ và thông báo cho nhau những ấn tượng trong cuộc sống hàng ngày. Tuy vậy, Tình cảm của tôi vẫn không thay đổi và tôi có đủ lý do để nghĩ rằng cô cũng như thế. Tôi đổ bộ lên đất anh vào một ngày u ám tháng 9. Khí trời mất dịu và trong ánh chiều tà, lá cây ngả màu nâu vàng. Từ sân bay, tôi gửi cho sofia một bức điện. Đã về, mời em đi ăn với tôi vào 9 giờ tối nay tại tiệm Mario. Charlie Hai giờ sau, tôi đọc báo thăm mắt tuổi lơ đãng lướt qua một tin buồn bỗng dừng lại trước tin báo sau đây ngày 19 tháng 9 tại nhà ba đầu hồi ở Squinlydin Aristi Leonid đã từ trần ở tuổi 85 thương tiếc vô hạn ngay ở dưới một tin báo khác Aristi Leonid bất ngờ từ trần tại nhà riêng ba đầu hồi ở Squinlydin lễ an táng tại nhà thờ San Tôi nhận thấy đoạn tin trùng này khá lạ lùng. Trong thâm tâm tôi, tôi trách tòa soạn vô ý bỏ qua điều đó và tôi vội vã gửi cho Sophia một bức điện thứ hai. Vừa mới biết tin về ông nội em từ trần. Xin thành thật chưa buồn. Khi nào thì tôi có thể gặp em? Cha lời. Bức điện đáp lại của Sophia đến tôi. Lúc 6 giờ chiều tại nhà cha tôi. Em sẽ đến tiệm Mario lúc 9 giờ. Sophia. Nghĩ đến việc sẽ được gặp lại cô làm tôi đứng ngồi không yên. Tôi đi đến quán ăn trước 20 phút, nhưng cô lại đến muộn cũng bằng ấy thời gian. Sự xuất hiện của cô gây cho tôi một cú sốc khác hẳn điều tôi chờ đợi. Cô mặc đồ đen. Điều đó dẫu hoàn toàn tự nhiên vẫn làm tôi kinh ngạc. Tôi không nghĩ là Sophia lại mặc tăng phục ngay cả trước một người thân như tôi. Chúng tôi uống cốc cocktail trước khi vào bàn ăn và ngay lập tức chúng tôi nói tiếp nhau nói liến thoáng đủ thứ chuyện. Chúng tôi nói cho nhau nghe tin tức của những người mà chúng tôi đã quen biết ở Cairo. Chúng tôi trao đổi những vấn đề gần như không quan trọng. Nhưng chúng ít ra cũng giúp chúng tôi tiếp tục tiếp xúc với nhau mà không quá ngượng điệu. Tôi chia sẻ nỗi đau của cô. Cô nói rằng cái chết của ông nội cô là rất bất ngờ và cô lại nói chuyện về Cairo. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cuộc nói chuyện của chúng tôi thiếu tự nhiên, thiếu thành thật. Tôi còn nên kết luận rằng Sophia đã gặp một người đàn ông mà cô thích hơn tôi hay không? Và cô đã phát hiện ra rằng cô đã lầm về chuyện tình cảm giữa hai chúng tôi hay không? Tôi đặt ra cho mình những câu hỏi ấy. Cho tới khi cà phê được bất ngờ dọn ra. Hóa ra, đây là một kiểu thay đổi không khí mà không có một cố gắng nào của tôi. Anh bồi đã đi khỏi và tôi lại thấy mình như ngày trước, ngồi ở một bàn nhỏ trong quán ăn bên cạnh Sofia. Những năm tháng xa cách dường như đã bị xóa nhòa. Sofia, tôi thì thầm. Chà là, âm điệu ấy chính là điều tôi trông đợi. Tôi thở dài nhẹ nhõm. Thế là mọi chuyện đã qua. Tôi kêu lên. Nhưng còn điều gì xảy ra nữa? Có thể đó là lỗi của em. Em thực sự là một con ngốc. Nhưng tình hình có tốt đẹp hơn không? Tình hình bây giờ thế nào? Chúng tôi mỉm cười với nhau. Em yêu. Tôi nói thêm rất nhanh và tiết khẽ. Nụ cười của nàng bỗng biến mất. Em không biết anh cha là Em cũng không chắc chắn là lúc nào em mới có thể kết hôn với anh. Sophia, nhưng tại sao? Em nghĩ rằng anh đã thay đổi ư? Em có cần phải tìm hiểu lại anh không? Hay em đã yêu một người khác rồi? Nàng lắc đầu. Không. Tôi chờ. Nàng nói trong hơi thở. Chính vì cái chết của ông nội em. Tôi lại kêu lên. Thế nghĩa là thế nào? Điều đó không làm thay đổi gì cả. Em đừng cho rằng vấn đề tiền bạc sẽ không phải là như thế, cô cười đau khổ. em biết rất rõ rằng anh cưới em mà không mang tới một đồng xu, và lại ông nội em không bao giờ thích lãng phí tiền bạc và ông để lại rất nhiều tiền. thế rồi sao nữa? có điều là ông nội chết không giống một cái chết bình thường, em tin rằng có kẻ đã giết ông. tôi nhìn cô sững sốt, ý nghĩ kỳ quặc, điều gì đã làm em tin là như thế? Em không phải là người duy nhất nghĩ như thế đâu. Thầy thuốc không chịu ký giấy chứng tử và sẽ có một cuộc mổ sát. Rõ ràng là cái chết này rất khả nghi. Tôi không co mot cuoc mo xac ro rang ý định tranh luận về vấn đề này. Sophia đủ thông minh để làm tôi tin. Tuy vậy, tôi vẫn nói. Có thể những nghi ngờ ấy không dựa trên cơ sở nào cả. Nhưng dù chúng có được chứng minh là thế nào, thì anh cũng không hiểu tại sao điều đó có thể làm thay đổi được chuyện của chúng ta. Anh tin chắc như thế à? Anh ở trong ngành ngoại giao, và đó là một nghề người ta phải hết sức coi chừng người đàn bà mà anh lấy làm vợ. Em biết anh đang nóng lòng chờ đợi điều gì ở em? Thôi, đừng nói ra nữa. Những điều đó, xin anh hãy cân nhắc kỹ đã. Và về nguyên tắc, em đã đồng ý lấy anh. Nhưng em lo lắng, cực kỳ lo lắng. Em muốn có một đám cưới mà không trở thành chủ đề trong việc nói xấu, và nó cũng không phải là một sự hy sinh về phía anh. Nói thế thôi, rất có thể mọi sự sẽ hết sức tốt đẹp. Em muốn nói là thầy thuốc có thể đã bị lầm. Cho dù thầy thuốc không bị lầm đi nữa, giá mà ông em bị giết bởi một kẻ sát nhân tử tế, thì mọi sự vẫn tiến triển tốt đẹp. Tôi không còn hiểu ra làm sao nữa. Cô vẫn nói tiếp. Điều em vừa nói, kinh tởm quá phải không? Nhưng thà nói thẳng ra còn hơn, đúng không? Rồi cô trả lời câu hỏi của tôi trước khi tôi kịp mở miệng. Không, anh cha rồi. Em sẽ không nói thêm gì nữa và có lẽ là em đã nói quá nhiều rồi. Tối nay em đã đến được đây chính là vì em nhất quyết phải tự mình nói ra rằng chúng ta không thể quyết định được cái gì cả trước khi vụ án này chưa được sáng tỏ. Thì ít ra Em cũng phải giải thích cho anh đó là cái gì chứ? Em không thể. Nhưng, không, anh cha này, em không muốn anh nhìn sự vật bằng quan điểm của em. Em tha thiết, mong rằng anh sẽ nhìn gia đình em bằng ánh mắt không thành kiến, nên nhìn từ bên ngoài như một người xa lạ. Làm sao anh có thể như thế được? Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt xanh của cô. Cha anh sẽ cho anh biết điều đó. Chả là hồi ở Cairo, tôi đã nói với Sophia rằng cha tôi là Phó Chỉ huy trưởng Cục Cảnh sát Trung ương, Scotland Yard. Ông vẫn đương nhiệm. Câu nói sau ấy làm tôi chóng váng. Việc này nghiêm trọng đến thế ư? Em e rằng như vậy đấy. Anh có thấy người đàn ông kia đang ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ không? Anh ta có vẻ như một hạ sĩ quan ấy. Đúng. Vậy thì... Anh ta đã ở trên sân ga lúc em leo lên xe hỏa. Anh ta theo dõi em à? Vâng. Em nghĩ rằng chúng ta, cả hai đã bị, nói thế nào nhỉ, bị giám sát đấy. Ít nhất, người ta đã cho chúng em biết rằng, tốt hơn hết là không rời khỏi nhà. Nhưng em lại muốn gặp anh. Dướng chiếc cầm nhỏ nhắn về phía trước và với vẻ cương nghị, cô kết thúc. Em đã ra ngoài qua cửa sổ phòng tắm. Bằng cách tụt từ ống máng xuống Ôi em yêu Nhưng cảnh sát vẫn mở mắt Và biết được bức điện em gửi cho anh Dù sao thì cả hai chúng ta đã ở đây Và đó là điều quan trọng Không may là từ bây giờ trở đi Chúng ta sẽ chơi cuộc chơi của chúng ta Anh và em mỗi người ở một bên Bàn tay cô đặt trên tay tôi Cô tiếp tục nói Em nói không may Vì không nghi ngờ gì nữa Chúng ta đang yêu nhau. Đó chính là ý kiến của anh. Nhưng không có gì để nói là không may cả. Em và anh, chúng ta đã sống sót sau một cuộc chiến tranh thế giới. Chúng ta đã nhìn thấy thần chết ở bên cạnh. Và thực ra không có bất kỳ lý do nào để một ông già bị chết bất ngờ cả. Thực ra, ông cụ bao nhiêu tuổi rồi? 85 tuổi. Rất đúng. Chính trong tờ báo tham đã nói thế. Nói riêng giữa chúng ta với nhau nhé. Đó là một tuổi đáng kính, và cụ đã mất hoàn toàn chỉ do tuổi già, như mọi thầy thuốc có ý thức trách nhiệm đều có thể công nhận như thế. Giá, anh quen biết ông nội em, thì anh sẽ ngạc nhiên là ông em có lẽ chết vì âm mưu gì đó. ngôi nhà cổ quái. chương ba. Bao giờ tôi cũng thích các cuộc điều tra của bố tôi, nhưng chưa khi nào tôi nghĩ là một trong những cuộc điều tra ấy có thể làm tôi say mê vì những lý do trực tiếp liên quan đến cá nhân mình. Tôi chưa gặp lại bố tôi. Ông không có ở nhà khi tôi trở về và sau khi tắm, thạo dâu, thay đồ, tôi lập tức ra khỏi nhà để đến gặp Sofia. Khi tôi quay về nhà, Glammer bảo tôi rằng cha tôi đang ở trong phòng. Tôi thấy ông ngồi ở bàn giấy, chúi mũi vào đống giấy tờ. Ông đứng dậy khi tôi bước vào. Charles, chờ một lát chúng ta sẽ gặp nhau. Cuộc hội ngộ của cha con tôi sau 5 năm chiến tranh thật sự xúc động. Bố con tôi yêu nhỏ lắm và chúng tôi rất hiểu nhau. Bố còn một chút rượu whisky, ông nói vừa đủ một cốc, hãy ngăn bố lại. Khi con cảm thấy đủ rồi, bố tiếc là đã không ở nhà để đón con trở về. Nhưng vì bố có việc bận, và chắc chắn bố không muốn cái thứ công việc tồi tệ này để giãn xuống đầu bố ngày hôm nay. Ngửa người, trong một chiếc ghế bành, tôi vừa châm một điếu thuốc, vừa nói. Về Aristilionis phải không ạ? Ông nhìn chầm chầm vào mặt tôi một lúc, lông mày câu lại. Cái gì xui khiến con nói điều đó? Chá là... Thế thì sao? Con không làm đi chứ? Làm sao mà con đoán ra? Một nguồn mách bảo. Ông chờ tôi, tôi nói thêm. Và một nguồn mách bảo chắc chắn. Nào, cái gì vậy? Điều này có lẽ sẽ không làm cho bố hài lòng. Tôi nói tiếp. Dù thế nào, con cũng phải nói cho bố biết thôi. Con có quen biết sofia Dionys hồi ở Cairo. Chúng con yêu nhau và con có ý định cưới cô ấy. Con đã gặp cô ấy tối nay rồi, cô ấy đã ăn tối cùng con, đã ăn tối với con ở London này. Bố tự hỏi, không hiểu làm sao cô ấy làm được việc ấy. Cả gia đình đã bị tước quyền tự do, ồ, bị tước rất lễ độ, cả nhà không được rơi khỏi chỗ ở. Con biết, cô ấy đã lẻn qua cửa sổ phòng tắm, dọc theo ống máng. Một nụ cười thoáng hiện trên môi bố tôi. Người ta bảo đó là một phụ nữ có tài xoay sở. Nhưng mà cảnh sát của bố đã để mắt đến và một người của bố đã bám theo cô ta đến tận tiệm ăn. Con sẽ bị nêu tên trong tờ báo cáo sẽ gửi đến cho bố của một nhân viên cao 1m75, tóc nâu, mắt nâu, con lê đã sờn. Cái nhìn của bố tôi xoáy vào tôi. Hãy nói cho bố, trả lời, chuyện rắc rối này có phải là chuyện nghiêm túc hay không đấy? Có, thưa bố, tôi đáp, đó là chuyện đứng đắn. Một phút im lặng. Việc đó có làm bố phiền lòng không? Tôi hỏi. Việc ấy không làm bố phiền lòng nếu đó là tám ngày trước đây. Gia đình này là gia đình đáng kính nẻ. Người con gái ấy sẽ có nhiều tiền của. Và bố hiểu con. Con biết giữ đầu óc bình tĩnh. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại... Trong hoàn cảnh hiện tại thì sao ạ? Mọi điều đều có thể. Người ta không thể làm tốt hơn nếu... Nếu sao? Nếu như kẻ sát nhân là người tử tế từ tử tế này đúng là lần thứ hai tôi đã nghe được buổi tối hôm nay nó bắt đầu kích thích sự tò mò trong tôi bố nói thế nghĩa là thế nào bố tôi ngắm nghía tôi một lúc rồi hỏi chính xác là con biết gì về vụ này không biết gì cả không gì ư con bé không kể gì cả cho con không cô ấy muốn con nhìn sự việc bằng đôi mắt thật khách quan bố tò mò muốn hiểu vì sao không phải sự việc đã rõ ràng giữ không cha được bố không tin với vầng trán đâm chiêu bố tôi đi bách bộ trong căn phòng ông bỏ mặc cho điếu xì gà tự tắt dấu hiệu đó tỏ rõ là ông đang lo lắng bất ngờ ông hỏi tôi con biết gì về gia đình này về gia đình này ư con biết rằng có ông nội và cả một tập đoàn các con trai con dâu các cháu nội và các bà con thông gia còn không nắm được rõ ràng họ quan hệ với nhau thế nào và tất nhiên con muốn được bố cho con biết rõ ràng hơn Đó chính là ý kiến của bố Ông ngồi xuống nói tiếp Bố bắt đầu từ đầu nghĩa là từ Aristide Leonid ông ta đến nước Anh lúc ông 24 tuổi Đó là một người Hy Lạp xứ Swim À, con biết thế ư? Vâng, nhưng hầu như chỉ thế thôi. Cửa mở, cửa la vơ đến báo tránh thanh tra cảnh sát đã tới. Chính anh ta được giao nhiệm vụ điều tra. Bố tôi giải thích, bố sẽ cho gọi anh ta vào. Anh ta nắm chắc tình hình gia đình đó và biết nhiều chi tiết hơn bố. Tôi hỏi, phải chăng cảnh sát địa phương đã yêu cầu Cục Cảnh sát can thiệp? Vụ này thuộc với thẩm quyền của cơ quan bố su quelli din thuộc ngoại ô thành phố Tôi quen Taboner từ nhiều năm nay. Anh xét tay tôi nồng nhiệt và chúc mừng tôi đã trở về sau đại chiến bình yên vô sự. Tôi đang nói cho cha đỡ biết bố tôi nói với anh và anh ấy kiểm tra xem tôi có nhầm không nhé. Thế đấy. Leonis đến Luân Đôn năm 1884, ông ta mở một quán ăn nhỏ ở quận Soho kiếm được tiền lập thêm tiệm ăn thứ hai, rồi tiệm thứ ba và chẳng bao lâu ông có 7 hoặc 8 tiệm và tất cả đều làm ăn phát đạt. Con người này, ta vừa được nhận xét không hề vi phạm một lỗi nhỏ. Ông ta rất tinh nhạy, cha tôi tuyên bố, cuối cùng ông đã được ăn chia lợi tức trong tất cả các tiệm ăn nổi tiếng ở Luân Đôn. Thế đấy, ông ta kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống trên một phạm vi rộng. Ông ta cũng kinh doanh nhiều thứ khác quần áo giá hạ, đồ trang sức mỹ ký, vân vân. Vâng, ông ta nắm được nhiều việc nhiều người. Đó là một kẻ bị bộm phải không?" tôi hỏi. Thành trà lắc đầu. "Tôi không nói như thế, lắm mưu sắc sảo nhưng không phải loại bị bộm. Ông không hề đặt mình vào trường hợp để bị theo dõi, nhưng ông ta thuộc loại người danh mãnh, nghĩ ra được mọi cách để tránh né pháp luật." Chính vì thế mà dù đã rất già Ông ta vẫn hái ra tiền trong thời gian chiến tranh. Ông ta không làm điều gì bất hợp pháp. Nhưng khi bắt đầu làm việc gì đó, thì ông ta trở nên khẩn trương. Ví dụ, như việc biểu quyết một văn bản luật để lấp những lỗ trống trong hệ thống luật pháp còn chưa xong, thì ông ta đã tìm thấy biện pháp để lợi dụng. Khi luật mới tác động, thì ông ta đã làm việc khác rồi. Nhân vật này, tôi nói, tôi thấy hình như không được cảm tình lắm nhỉ. Đừng nghĩ thế, ta vấn đề kêu lên, ai tiếp xúc với ông ta lúc đầu, có thể cho ông là như thế. Về hình thức, đó là một con người lùn tịt, cao một màu, xấu kinh khủng, nhưng lại toát ra một sức hấp dẫn kỳ lạ. Phụ nữ yêu ông say mê, và lại, ông đã có một cuộc hôn nhân tuyệt vời. Ông cưới con gái một điền chủ giàu có, cũng là người săn cày nổi tiếng. Hôn nhân vì tiền à? Không phải đâu, hôn nhân vì tình. Một hôm, cô nàng gặp chàng lúc cô đang tổ chức một bữa tiệc đính hôn của một cô bạn gái. Nàng phải lòng chàng và kết hôn với chàng bất chấp sự phản đối của cha mẹ. Chàng có sức hấp dẫn. Mình nhắc lại điều đó với cậu và nếu ở lại với gia đình thì nàng buồn chán đến chết. Và cuộc hôn nhân ấy hẳn là hạnh phúc phải không? Rất hạnh phúc, quả là kỳ lạ. Đương nhiên, bạn bè của họ không năng lối tới. Ở thời ấy, tiền của chưa xóa đi được những phân biệt đẳng cấp, nhưng điều đó hình như không làm cho họ buồn phiền. Họ không cần bạn, họ cho xây dựng ở Squinleydin một ngôi nhà hơi buồn cười, họ sống ở đó và sinh ra một đàn con đông đúc, y như trong các chuyện thần thoại. Ông già Leonid đã rất khôn ngoan khi chọn Squinleydin. ở đấy chỉ mới có một sân gôn và nơi này mới bắt đầu trở nên thịnh vượng, dân cư Gồm một phần là dân địa phương đã ở đó từ rất lâu. Họ yêu tha thiết những mảnh vườn nhà mình. Và bà Leonid lập tức có thiện cảm với họ. Và một phần nữa là những nhà doanh nghiệp giàu có của thành phố chỉ có nhu cầu làm ăn với Leonid. Thế là họ có thể lựa chọn các mối quan hệ mới. Cuộc hôn nhân của họ tôi cho là hoàn toàn hạnh phúc cho tới năm 1905. Bà Leonid chết vì bệnh viêm phổi. Và... Bà để lại cho ông ấy 80 con phải không? Một con trai chết từ nhỏ. Hai trong số các con trai bị giết trong đại chiến thứ nhất. Một con gái lấy chồng và đến định cư tại Australia rồi chết ở đó. Một con gái khác còn độc thân chết trong một tai nạn ô tô. Một con gái nữa mới chết cách đây 1-2 năm. Những người còn sống là con cả. Roger có vợ không có con. Và Philip. Người này kết hôn với một nữ diễn viên khá nổi tiếng và có với nhau ba con, là Sophia mà cậu đã nói với mình, Eustace và Josephine. Và tất cả những người này đang sống ở nhà ba đầu hồi phải không? Phải, ngôi nhà của Roger đã bị phá hủy bởi một quả bom ngay từ đầu cuộc chiến tranh. Philip và gia đình sống ở nhà ba đầu hồi từ năm 1938. Còn có một bà gì già, tiểu thư sứ Habilon. Em gái vợ đầu của Leonid Bà già này vốn ghét ông anh rẻ Nhưng Khi chị bà mất Bà coi như có nhiệm vụ phải nhận lời mời của Leonid Đến sống tại nhà ông Và để nuôi nấng bọn trẻ Bà ấy có ý thức rất cao Về trách nhiệm của mình Thanh tra Taverner nhận xét Nhưng bà không thuộc loại người dễ thay đổi ý kiến Về người khác Bà tiếp tục phán xét rất nghiêm khắc Leonid Và các phương pháp của ông này Tóm lại tôi nói Ngôi nhà ấy rất đông người. Theo anh thì ai đã giết người? Taverner là một điệu bộ tỏ ra không biết. Còn quá sớm để có một ý kiến. Đúng là quá sớm. Nói đi. Tôi tin chắc là anh biết thủ phạm. Nói đi. Ai thấy anh bạn? Chúng ta đâu phải ở trước tòa. Không. Anh ta nói vẻ buồn buồn. Chúng ta không ở trước tòa án. Và rất có thể chúng ta không bao giờ đi tới đó. Anh nói thế. Nghĩa là ông già Leonid. Không phải là đã bị ám sát. Ồ, bị ám sát. Ông ta đã bị ám sát. Nhưng ông bị đầu độc. Và những chuyện đầu độc thì bao giờ cũng giống nhau. Ta khó mà tìm ra bằng chứng. Hình như mọi người muốn chỉ ra một người nào đó. Thế là xong. Tôi kêu lên. Niềm tin của anh đã xác lập và thủ phạm anh đã biết rõ. Có một sự suy đoán rất tập trung về khả năng phạm tội. Nó như sờ sờ trước mắt. Nhưng tôi không tin gì cả, và tôi nghi ngờ. Tôi quay sang bố tôi, dùng ánh mắt cầu xin viện trợ. Trong các vụ án mạng, ông nói chậm rãi cách giải quyết nào có vẻ rõ ràng, thì nói chung là giải pháp đúng. Con ạ, ông Leonid đã tái hôn được 10 năm. Lúc 75 tuổi. Đúng, cưới một cô gái 24 tuổi. Tôi phát ra một tiếng huyết sáo khe khẽ. Loại đàn bà nào vậy? Một cô bé nhà nghèo, phục vụ trong một phòng trà, rất có tư cách và đẹp, đẹp theo kiểu xanh dao, gầy, yếu. Và chính nàng là đầu đè của sự suy đoán rất tập trung ấy, phải không? Đàn bà, Taverner nói, chị ta chỉ mới 34 tuổi, một đứa tuổi nguy hiểm, chị ta thích tiện nghi, và có một người đàn ông trẻ tuổi ở trong nhà, gia sư của bọn trẻ, anh ta không ra mặt trận, yếu tim hay cái gì đó như thế, có những lính phục viên thuộc loại láo cá. Tôi nhìn ta Verner chăm chú, những vụ như thế này, chúng tôi thường gặp. Tôi hỏi, đó là loại thuốc độc gì, thạch tín ư? Không, chúng ta chưa có báo cáo xét nghiệm độc học. Nhưng thầy thuốc cho rằng, đó là e một chế phẩm ít thông dụng, chắc hẳn sẽ khó mà tìm ra kẻ đã mua nó. Vấn đề không phải thế, chất e này là của ông Leonid, những giọt thuốc ra mắt. Leonid có bệnh tiểu đường, bố tôi nói người ta phải thường xuyên tiêm insulin cho ông. Chế phẩm này được bán trong các lọ nhỏ đóng kín bằng một nút cao su, bằng bơm tiêm dưới da người ta hút dịch đỏng đó ra để tiêm. Tôi đoán tiếp, và không phải là insulin có ở trong lọ ấy. Mà là Eserin phải không? Đúng. Vậy người nào đã tiêm cho ông ấy? Vợ ông ta. Lúc này tôi đã hiểu điều Sophia muốn nói ra khi cô nói đến kẻ sát nhân tử tế. Gia đình này có sống hòa hợp với bà Leonid thứ hai này không? Tôi hỏi. Không, họ ít nói chuyện với nhau. Mọi sự có vẻ dần dần sáng tỏ, thế nhưng Thanh tra hình như không thỏa mãn. Điều gì... Làm anh băn khoăn trong việc này thế Chỉ vì tôi không biết bà ta có thật là thủ phạm hay không Sao bà ta lại không thay Cái lọ e bằng một lọ khác Thực sự đừng insulin Việc đó đối bà dễ dàng biết mấy Có insulin ở trong nhà không Muốn bao nhiêu cũng có Những lọ đầy Và những lọ rỗng Nếu bà ta đã làm cái chuyện đánh cháu ấy Thì có thể đánh cực 10 ăn một rằng Không ai có thể nhận ra điều gì cả Người ta chưa biết nhiều về trạng thái cơ thể nạn nhân sau khi ngọ độc bởi e Trong trường hợp này, thầy thuốc đã kiểm tra cái lọ để xem dung dịch ấy có động đặc quá không? Và tất nhiên, ông ta đã lập tức nhận thấy rằng nó đã chứa một chất khác, không phải là insulin. Tôi suy nghĩ và nói. Không biết bà liên này có phải là người quá đần độn hay là rất có nghị lực? Anh muốn nói rằng bà ấy rất có thể lợi dụng. Việc anh đi tới chỗ kết luận rằng không ai lại có thể có một sự ngờ ngạch đến như thế. Còn có các giả chút khác nữa không? Những kẻ khả nghi khác chẳng hạn. Chính lại là bố tôi trả lời câu hỏi của tôi bằng một giọng ung dung từ tốn. Ông nói, trên thực tế, mọi người trong nhà đều có thể phạm tội. Ở nhà ba đồ hồi, luôn luôn có dự trữ đầy đủ insulin dùng cho 15 ngày. Chỉ cần chuẩn bị lọ đọa e để đặt vào cùng với các lọ khác và đợi. Tất nhiên người ta phải dùng lọ đó vào một ngày nào đó và mọi người đều có thể ra vào nơi để thuốc. Các lọ không để trong tủ có khóa mà được xếp ở tầng giá trong buồng tắm. Mọi người vẫn qua lại chỗ ấy. Thế còn động cơ gây án là gì? Bố tôi thở dài. Cha đời thân mến ơi, Leonid là người cực kỳ giàu có. Ông đã cho con cháu ông rất nhiều tiền. đúng thế nhưng có thể ai đó muốn nhiều hơn. Có khả năng đó là vợ quá của ông ta. Người tình của bà ấy có giàu không? Anh ta ư? Anh ta nghèo như một con chuột. Câu nói ví von ấy làm tôi sửng sốt. Nó gợi cho tôi nhớ đến câu dẫn của Sophia. Và đột nhiên, những câu vẻ đồng thoại vang lên trong ký ức tôi. Có một chú lùn cổ quái dạo trên một con đường cổ quái. Thấy một đồng xu cổ quái. Cạnh một viên ngói của quái, có một chú mèo của quái bắt được một chú chuột của quái, cả ba nhân vật sống chung trong một ngôi nhà nhỏ của quái. Và Lenin gây cho anh ấn tượng gì? Tôi hỏi Tavernier, anh nghĩ khoái quỷ gì về bà ấy? Anh nghĩ một lúc rồi trả lời, không dễ nói, cũng chẳng có gì cả, có trời mà đoán nổi một người đàn bà như thế và ta rất bình thản trầm lặng và không ai biết bà nghĩ gì. Những gì tôi biết về bà chỉ là bà thích được trôi êm ả trong dòng đời. Bà làm tôi nghĩ là một con mèo cái lớn đang kêu gừ gừ. Hãy chú ý là tôi không có gì phải chống lại chúng mèo cả. Chúng rất tốt, mà giống chuột. Cái chúng ta cần là một bằng chứng cơ. Đó cũng là ý kiến của tôi. Chúng ta phải có một bằng chứng. Bằng chứng về bà Leonid đã đầu độc trong. Bằng chứng ấy, Sophia muốn có, tôi muốn có, tránh thanh tra Taverner cũng muốn có. Khi nào chúng tôi có được nó thì mọi sự sẽ lạc quan. Nhưng Sophia không tin, tôi cũng không tin, và hình như tránh thanh tra Taverner nữa, anh ta cũng không tin. Nhà Cổ Quái, chương 4 và chương 5 Chương 4 Hôm sau, tôi đi đến nhà Ba Đầu Hồi cùng với Taverner. Cương vị cá nhân của tôi dù sao vẫn hơi lạ lùng, ít nhất người ta có thể bảo là ít chính thức. Hồi đầu chiến tranh, khi làm việc với các cơ quan phản gián đặc biệt của cục tình báo Anh, tôi có thể cùng lắm thì tự xưng là cảnh sát. Nhưng lần này lại là chuyện khác. Nếu như lần này hoàn thành thắng lợi vụ án, cha tôi tuyên bố với tôi, thì đây là một vụ thuộc về nội bộ. Chúng ta phải biết rõ những người sống ở ngôi nhà này và mọi tình huống mà chúng ta cần. Nếu có ai đó có thể nắm vững được việc này, thì người đó chính là con. Việc đó không làm tôi hài lòng lắm, tôi đáp. Nói cách khác, con sẽ làm gián đẹp. Con yêu Sofia cô ấy yêu con, ít ra con cũng muốn tin như thế. Và con sẽ lợi dụng việc này để thu thập tư liệu về các bí mật của gia đình cô ấy. Cha tôi nhún vai và bẻ lại với tâm trạng bực bội. Đừng nhìn sự vật theo kiểu một tiểu thương như thế. Bố nghĩ sao con không giả thiết là bà chúa của lòng con đã giết chết ông nội mình. Tất nhiên là không. Bố tạm đồng ý với con về điều đó. Nhưng có một điều chắc chắn là chính vì cô gái này đã khẳng định rằng con sẽ không lấy được cô ấy. Chừng nào vụ án này chưa được lôi ra ánh sáng, bố đã tuyệt đối tin chắc như thế. Thế nhưng, còn hãy lưu ý, tội này thuộc về những kẻ rất có thể không bị trừng phát. Rõ ràng, biết rằng bà quá ấy đã hạ độc chồng với sự thông phạm của kẻ đeo đuổi ba, thế mà chúng ta vẫn ở trong tình trạng bất lực, không chứng minh nổi điều đó. Cho đến lúc này chúng ta vẫn chưa nắm được lời buộc tội nào chống lại bà ấy. Còn có nhận thấy thế không? Tất nhiên, nhưng... Chà tôi không nghe tôi nói. Mà vẫn tiếp tục ý kiến của mình. Phải chăng vì thế mà con cho rằng trình bày rõ ràng tình hình cho Sophia? Có lẽ là một ý kiến hay à? Chỉ đọc một chuyện con xem cô ta nghĩ thế nào thôi ư? Tôi vẫn còn chưa chịu. Nhưng hôm sau, như tôi vừa mới nói, tôi đi đến Sweeney cùng với tránh thanh tra Tavonder và Trung Ý Lam. Sau sân gôn một chút, Chúng tôi lái xe vào một con đường lớn. Chúng tôi lăn bánh một lúc giữa hai hàng rào đỗ quyên để sau cùng dừng lại trước một nền xây cao rộng rãi, kéo dài đến trước biệt thự. Quả nhiên, ngôi nhà được mệnh danh là ba đầu hồi này đúng là kỳ quặc. Những đầu hồi, tôi đếm được tới 11 cái, tạo thành một tổng thể kỳ dị của quái. Sophia đã nói đến từ ấy. Không còn từ nào có thể đúng hơn. Đó là một biệt thự. Nhưng các kích thước đều quá khổ, đến nỗi người ta quấn ấn tượng là nhìn nó dưới sự phóng đại của một cái kính lúp khổng lồ. Một biệt thự có vẻ như đã mọc lên trong 24 giờ như một chiếc nấm, một kiến trúc kỳ cục dơm già quá đáng. Chính ở đó, ngay lập tức tôi hiểu rằng nó không phải là một biệt thự kiểu Anh, mà là ý tưởng của một nhà phục chế Hy Lạp giàu sụ mong muốn làm ra vẻ một biệt thự Anh. Một tòa lâu đài bất túc. Mà các đồ án thiết kế, tất nhiên đã không được trình lên cho bà lia nhất thứ nhất duyệt. Tôi không thể biết được, lần đầu tiên bà ấy nhìn thấy nó, thì tổng thể ấy có làm cho bà vui thích hay làm bà ghê sợ. Ngạc nhiên lắm hả? Nguyên Thanh Cha bỏ tôi, có thể là nội thất được xếp đặt như tòa cung điện siêu hiện đại bậc nhất, nhưng bên ngoài thì đúng là một ngôi nhà xấu xí đến tức cười. Anh không thấy thế ư? Tôi chưa kịp đáp thì Sofia đã xuất hiện trong bộ áo sơ mi xanh và váy vải tuyết dưới cổng chính. Nhìn thấy tôi, cô sững sờ bất động hoàn toàn. Anh A, cô kêu lên. Chào em. Tôi nói, anh cần nói chuyện với em, có được không? Cô do dựng một lát, rồi đành phải đồng ý, ra hiệu bảo tôi đi theo cô. Chúng tôi đi qua một bãi cỏ và một rừng thông nhỏ. Cô mời tôi ngồi xuống bên cô. Trên một ghế dài quê gạch, hơi kém tiện nghi, nhưng đặt ở nơi rất đẹp, có thể nhìn thông suốt đến tận làng mạc xa xăm. Thế bây giờ phải làm gì nào? Cô bảo tôi, giọng nói không có gì khích lệ. Tôi trình bày, tỉ mỉ và trọn vẹn. Cô lắng nghe tôi nói một cách chăm chú. Khi tôi nói xong, cô buông một tiếng thở dài. Bố anh là một người rất có thế lực. Cô nói không có ý mỉa mai. Ông có ý kiến của ông, theo anh. Điều đó không làm anh thích thú, nhưng... Theo ý em, không phải là điều xấu, mà là biện pháp duy nhất để đạt tới điều gì đó. Anh cha lời ạ, bố anh hiểu rõ trạng thái tinh thần của em nhiều hơn anh đấy. Cô vặn hai bàn tay mình rồi nói, nhất định em phải biết sự thật. Vì chúng ta ư, tôi nói, nhưng em ơi, không quan trọng lắm đâu. Một lần nữa, cô lại ngắt lời tôi, không chỉ vì riêng chúng ta, anh cha là ạ. Em chỉ được thanh thản khi nào em biết đích xác điều gì đã xảy ra. Tối hôm qua, em không dám cho anh biết điều đó, nhưng sự thật, đó là điều em sợ. Sợ ứ? Vâng, sợ. Cực kỳ sợ. Đối với cảnh sát, đối với bố anh, đối với anh, thì kẻ sát nhân chính là Brenda. Nhiều khả năng là như thế. Em không khẳng định điều ngược lại. Nhưng khi em nói chính Brenda đã giết ông em, thì em nhận thấy rằng, Em không nói điều em nghĩ, mà nói điều em mong muốn. Vậy em tin. Em chẳng tin điều gì cả. Em chỉ có cảm giác rằng Brenda không phải là người dám mạo hiểm. Là một chuyện như thế, và đúng là quá thận trọng. Có thể. Nhưng mà ta lại có quan hệ rất tốt với gã Loren Brown ấy. Loren ư, anh ta nhát như một con thỏ. Gan anh ta quá bé. Biết đầu đấy. Dĩ nhiên, không ai có thể khẳng định điều gì cả. Ta bắt đầu nảy ra một ý kiến về người khác, rồi sau đó lại phát hiện ra rằng chẳng có gì như ta tưởng cả. Nhưng dù thế, em vẫn không tin vào khả năng phạm tội của Brenda. Em không biết nói gì hơn là bà ấy sinh ra là để sống trong đám tỳ thiếp. Ngồi lì một chỗ suốt cả ngày, ăn kẹo, có quần áo đẹp, nữ trang, đọc tiểu thuyết và đi xem phim. Đối với bà ấy, cuộc sống lý tưởng là thế đấy. Em nói thêm, đừng ngạc nhiên. Là bà ấy cảm thấy rất quyến luyến đối với ông nội em, tuy rằng đã biết ông em 85 tuổi. Anh hãy nhớ, đó không phải là một người đàn ông tầm thường vô vị. Ông có thể gây cho bà ấy cảm giác được làm ái phi của đức vua, mà bà ấy là một thiếu phụ rất lãng mạn, thèm muốn được săn sóc. Ông luôn luôn biết đối xử với đàn bà và mặc dù tuổi cao, nhưng ông đã không để mất đi nghệ thuật đó. Bỏ chuyện, Brenda sang một viên. Tôi trở lại, một vấn đề đã làm tôi lo lắng. Mặt nãy, em nói là em sợ. Vì sao thế, Sophia? Bởi vì đúng là như thế. Cô thấp giọng trả lời tôi. Anh nên hiểu rõ rằng chính vì chúng em là một gia đình khá kỳ lạ, bao gồm những con người tàn nhẫn, nhưng không phải tất cả đều tàn nhẫn theo cùng một kiểu. Mặt tôi lộ vẻ, không hiểu gì hết. Cô nói tiếp. Em sẽ cố giải thích cho anh hiểu điều em muốn nói. Ta hãy lấy ví dụ với ông nội. Một hôm, trong khi trò chuyện, ông kể như thẻ vấn đề hết sức tự nhiên, rằng thời trai tráng ở Smin, ông đã đâm chết hai người bằng rau găm. Ông tin là ông còn nhớ rằng họ đã xúc phạm ông, nhưng ông cũng không tin chắc chắn lắm nữa. Ông nói chuyện đó rất thả nhiên, và em bảo đảm với anh rằng những câu chuyện như thế là khá gây chưng hứng và bất bình. Nếu người ta gắn chúng cho anh ở London, có đúng không? Tôi gật đầu đồng ý. Cô lại nói, bà nội em, tính tình cũng rất chưa lì vô cảm, Nhưng theo một kiểu khác, em hầu như không biết mặt bà em. Nhưng được nghe kể nhiều về bà, em nghĩ rằng bà không có trái tim bởi vì bà thiếu óc tưởng tượng. Bà đã được nuôi dậy giữa đám người săn cầy, những lão tướng rất dễ nổi nóng vì vấn đề danh dự và luôn sẵn sàng nổ súng luôn sẵn sàng tống khứa người hàng xóm mình sang tong khu nguoi hang giới bên kia em có hơi bôi đen bức tranh không đấy em cho rằng không ai cũng có thể rất thẳng tính và không có lòng thương người mẹ em lại là chuyện khác bà rất đáng yêu nhưng ích kỷ kinh khủng có những lúc mẹ kiếp sợ em bác Clemence vợ bác Roger là một nhà khoa học em không biết là bà theo đuổi những công trình nghiên cứu gì sự bình tĩnh của bà có cái gì đó phi nhân tính chồng bà Ngược lại, là người đàn ông tốt nhất trần gian, một người đẹp trai nhưng lại có những cơn nóng giận khủng khiếp. Trong những lúc ấy, ông không còn biết làm cái gì nữa. Còn về cha em, cô nín lặng trong vài giây rồi nói tiếp. Còn về cha, cha biết tự chủ gần như quá đáng, không bao giờ người ta biết ông nghĩ cái gì. Ông không hề để lộ điều gì cho ta đoán được ý kiến của ông. Có thể vì mẹ em hay bộc lộ ý kiến quá mức cần thiết, dù sao đi nữa. Đôi lúc, ông làm em không yên tâm. Cô bạn trẻ ơi, tôi có cảm giác là cô đang rất lo lắng buồn trồn và lo vô căn cứ. Nếu tôi không lầm thì, theo cô, tất cả những người này đều có khả năng phạm tội. Vâng, và cả em nữa. Em ứ, thôi đi nào. Nhưng tại sao em lại là ngoại lệ, anh cha Em nghĩ em hoàn toàn có thể giết chết một ai đó. Sau một lúc im lặng, cô nói tiếc. Nhưng điều đó... Phải thật đáng làm cơ. Bất đắc dĩ, tôi cười phá lên. Sophia mỉm cười nói tiếp. Có thể em là một con ngốc. Cái chính là ta phải tìm ra sự thật. Ta phải biết ai đã giết chết ông nội em. Giá mà, đó chỉ có thể là Brenda. Đột nhiên, tôi trở nên trầm tư với một niềm thương cảm cho số phận của Brenda, Leonid. lương Một bóng dáng cao lớn theo đường mòn bước nhanh nhẹn đến chỗ chúng tôi. Bà gì Edith đấy? Sophia tay tôi. Bà gì đã đến gần. Bà đội một chiếc mũ phớt dị hình, mặc một chiếc váy cũ và một áo sang đây cũng không mới lắm. Tôi đứng dậy. Sophia giới thiệu: thu bà, đây là Charles Haywood. Còn đây là gì em? Tiểu thư xứ Hayvillan." Edith the Hayvillan, chừng 70 tuổi lốc hoa dâm biến trải và có nước da dám nắng của những người thích ở ngoài trời. Cậu khỏe chứ? Bà vừa hỏi, vừa chầm chầm nhìn tôi một cách tò mò. Tôi đã nghe nói về cậu. Hình như cậu mới ở phương Đông về. Thế cha cậu có khỏe không? Rất khỏe. Cháu cám ơn bà. Tôi biết bố cậu khi ông còn là một cậu bé. Tôi biết rất rõ mẹ ông. Cậu giống bà nội lắm. Thế nào? Cậu đến giúp đỡ chúng tôi hay là ngược lại đấy? Tôi cảm thấy khó chịu. Cháu hy vọng cháu sẽ giúp gia đình ta ít nhiều Bà gật đầu chấp nhận. Có thể đó không phải là điều xấu. Ngôi nhà chật ních những cảnh sát. Họ lục loại khắp nơi. Và trong số họ có nhiều bộ mặt dữ tợn. Tôi không hiểu sao một chàng trai có học thức như cậu lại vào ngành cảnh sát. Hôm nọ, tôi nhìn thấy thằng Moira Kinul đang điều khiển giao thông cách cổng của công viên rondon hai bước chân. Khi trông thấy thế, ta tự hỏi. Trái đất có còn quay nữa không? Bà nói với Sophia Bà Vũ muốn gặp cháu Về món cá đấy Xin chào một chút Sophia kêu to Cháu đến ngay đây Cô đi về phía ngôi nhà Bà già không chồng Và tôi đi đằng sau cô Không có bà Vũ trung hậu ấy Bà bảo chúng tôi chết mất Đó chính là lòng trung thành Bà Vũ làm tất cả Giặt chú là ủi bếp núc Dọn dẹp cửa nhà Một đầy tớ gái hiếm thấy Chính bản thân tôi đã tìm chọn chị ấy nhiều năm về trước đấy. Bà cúi xuống để giật bỏ một dây bìm bìm mắc vào gấu váy bằng một cử chỉ mạnh mẽ. Khi ngẩn lên, bà nói tiếp. Cậu cha hay gút này, tôi rất thích nói để cậu biết rằng chuyện này làm tôi hết sức phiền lòng. Tôi sẽ không hỏi cậu cảnh sát nghĩ gì về việc ấy, bởi vì tất nhiên cậu không có quyền nói cho tôi biết, nhưng về phần mình, tôi khó mà tin rằng. Aristide bị đau độc. Tôi cũng đau đớn về cái chết của ông ấy. Tôi không bao giờ yêu quý ông ấy cả, không bao giờ, nhưng tôi không thể làm quen được với ý nghĩ là ông ấy không còn nữa. Ông ấy ra đi, ngôi nhà quá trống vắng. Tôi giữ im lặng không nói. Edith the Havilland dường như sẵn sàng nhắc lại các kỷ niệm của mình. Sáng nay tôi nghĩ về điều đó. Tôi đến đây đã nhiều năm, trên 40 năm. Tôi đã đến đây khi chị tôi mất theo đề nghị của chính Aristi Bà ấy để lại cho ông những bảy đứa con, đứa nhỏ nhất, chưa đầy một tuổi. Tôi sẽ không nhường quyền giáo dục những đứa trẻ ấy cho người xa lạ, phải không? Tôi nhất trí với cậu rằng, Marcia đã có một cuộc hôn nhân kỳ quặc. Tôi vẫn có cảm giác rằng, cô ấy đã bị bỏ bua bởi lão lùn, vừa xấu vừa dung tục ấy. Nhưng tôi phải thừa nhận là ông ấy đã để cho tôi tự do hoạt động, lũ trẻ có đủ thứ cần thiết. Nào vũ nuôi, nào bảo mẫu và chúng được nuôi dưỡng rất nghiêm chỉnh. Vì thế, nên bà vẫn ở lại cả khi họ đã trưởng thành. Phải, thật kỳ lạ, nhưng đúng như thế. Tôi nghĩ tất nhiên là vì khu vườn này quyến rũ tôi. Cuối cùng là vấn đề của Philip. Khi một người đàn ông lấy một nữ diễn viên, thì anh ta không thể coi là mình sẽ có một tổ ấm. Tại sao các nữ diễn viên lại có con? Họ đẻ ra chúng và bỏ đi biểu diễn các tiết mục của mình. Ờ... Edinburgh hoặc ở đầu kia trái đất, Philip đã có một quyết định đúng đắn. Anh ta đã trụ lại ở đây cùng với các cuốn sách. Ông ấy làm nghề gì ạ? Anh ấy viết sách. Tại sao? Tôi tự hỏi như thế. Chẳng ai thèm đọc sách của anh ta. Các sách hiệu đính các chi tiết lịch sử mà không ai bận tâm. Thế cậu đã đọc chúng chưa? Tôi thú thực là chưa đọc. Đáng tiếc cho anh ta là, bà nói tiếc, anh ta có quá nhiều tiền. Trong khi mọi người phải nai lưng ra để kiếm sống Thế các sách của ông có đem về cho ông nhuận bút lớn không? Không phải thế Anh ta được coi như là mẫu mực cho thế kỷ nào tôi không biết nữa Nhưng anh ta không cần phải làm ra tiền bằng các cuốn sách của mình Aristide muốn tránh phải chi trả các quyền thừa kế Nên đã cho anh một ngân phiếu mấy trăm ngàn bảng Một khoản tiền lớn kinh khủng Anh ta cũng như các con mình đều đọc lập về tài chính Grazer lãnh đạo công ty cung cấp thực phẩm, một ngành kinh doanh về ăn uống, Sofia, có những khoản lợi tức rất lớn và tương lai các đứa trẻ được đảm bảo. Vậy thì việc ông lão Leonet Chet không có lợi riêng cho ai phải không ạ? Bà già không chồng dừng lại nhìn tôi bằng con mắt kinh ngạc. Cậu nói đùa. Ông ấy chết thì có lợi cho mọi người. Họ còn nhận được rất nhiều tiền. Và lại để có được mọi thứ mong muốn, họ chỉ cần yêu cầu. Thưa bà, theo bà thì ai đã giết chết ông ấy? Bà có một ý kiến chứ? Bà đáp không do dự. Không có gì cả. Tôi chán chuyện đấy lắm. Vì nó làm tôi đau lòng mà nghĩ rằng có một tên phản bội trong nhà. Nhưng tôi nghĩ rằng cảnh sát sẽ đặt điều đó lên đầu của Brenda tội nghiệp. Bà nói thế, nhưng thẻ bà tin chắc rằng làm như vậy cảnh sát sẽ phạm một sai lầm. Thẳng thắn mà nói, tôi không biết gì hết. Tôi vẫn coi cô ấy như một người khá ngờ nghịch, bình dân và rất tầm thường. Không phải vì thế mà tôi nhận xét cô ấy là một kẻ đi đầu độc. Mặc dù thế, khi một cô gái hai mươi bốn tuổi đi lấy một ông lão gần tám mươi, thì người ta có quyền nghĩ rằng cô kết hôn vì tiền. Bình thường, Brenda có thể tự nhủ khi mình đã trở thành bà Leonid thì chẳng bao lâu nữa cô sẽ trở thành một góa phụ được hưởng nhiều lợi tức. Nhưng Aristi lại có cuộc sống rất dài. Bệnh tiểu đường của ông không trầm trọng thêm và dường như Ông nhất định sống đến 100 tuổi. Có lẽ cô ấy đã chán đợi chờ. Tình thế mà. Bà Yến không cho phép tôi nói nốt. Tình thế mà mọi điều đều có thể tốt nhất rồi. Nhưng rốt cuộc cô ấy cũng không thuộc về gia đình này đâu. Và không quan tâm đến các giải thuyết khác sao. Quả là không. Điều này có chắc chắn lắm không? Tôi không tin. Bà Yến có lẽ biết nhiều hơn vai ấy công nhận. Và tôi tự hỏi. Biết đầu chính bà ấy đã đầu độc Aristi Leonid. Tại sao không? Lúc nãy, bà ấy đã giật cái dây bìm bìm ấy bằng một cửa chỉ dứt khoát và cương quyết. Tôi nghĩ tới điều Sophia đã bảo tôi. Tất cả những người thường trú ở nhà ba đầu hồi đều có cu chi năng giết người, với sofia đa bao kiện là có lý lẽ sát đáng và đầy đủ. Vậy, xac đang điều kiện ấy của Edith là gì? Tôi tự đặt câu hỏi cho mình, nhưng để trả lời câu hỏi đó. Tôi phải biết thêm về bà già không chồng này. Ngôi nhà cổ quái Chương 6 Cửa vào đã được mở, chúng tôi đi qua một sảnh rộng kinh khủng, đồ đặc đơn giản, gỗ sồi màu tối và đồ đồng sáng bóng. Ở trong cùng, tại chỗ thường được bố trí cầu thang, có một bức tường có một cửa ở giữa. Đi qua lối đó, và Ylis bảo tôi sẽ đi đến phòng anh rẻ tôi, còn tầng dưới thuộc về Philip và mazda Qua một hành lang mở sang bên trái, chúng tôi đến một phòng khách lịch sự và có kích thước lớn, vách căng trướng màu xanh nhạt, đồ đặc sang trọng và khắp nơi treo ảnh các nghệ sĩ. Có những vũ nữ sứ đề ga ở trên bẹ lò sửa và trong các phòng phô bầy vẻ đẹp xu đe rỡ của lo suoi bông cúc đại đoá và những bông hồng. Tôi chắc là cậu muốn gặp Philip phải không? Câu hỏi của bà cô già bắt tôi tự hỏi điều đó hay sao? Tôi có nhất thiết phải gặp ông không? Tôi không mảy may có ý nghĩ ấy. Tôi đến để gặp Sophia, thế thôi. Cô đã tán thành kế hoạch của bố tôi, nhưng cô đã xuống bếp làm món cá. Tôi muốn nhận ở cô một lời chỉ dẫn và cách đề cập vấn đề. Tôi còn nên tự giới thiệu với Philip tôi là người yêu của có gái ông hay không, hay là một ông khách mong muốn làm quen với ông, vì lý do nào đó phải tạo ra, hoặc đơn giản chỉ là một cộng tác viên của cảnh sát bà y không để cho tôi có gì giờ suy nghĩ bà giả vờ hỏi tôi một cách lịch sự mà không cần đến lời đáp của tôi ta hãy đi vào thư viện bà bảo một hành lang nữa một cửa nữa rồi chúng tôi đến một gian phòng rộng rãi ở đây sách xếp cao lên đến tận trần nhà khắp nơi đều có sách ở trên bàn trên ghế bàn và cả ở dưới đất Nhưng chúng không hề gây cảm giác mất tự. Ở đây tôi cảm thấy lạnh lẽo. Nó thiếu mất một mùi mà tôi chờ đợi được người thấy. Đó là mùi thuốc lá. Chắc chắn là Philip không hút thuốc. Ông đang ngồi tại bàn giấy. Ông đứng lên khi chúng tôi vào. Đó là một người chạc ngũ tuần, cao lớn và rất đẹp trai. Người ta nhắc nhiều với tôi rằng Aristilionis trông rất xấu. Đến nỗi tôi không hề chuẩn bị chút nào để nghĩ rằng ở con trai ông lại có những nét hoàn thiện đến thế. Mũi dọc dừa, mặt trái xoan, đống khuôn bằng một mái tóc hơi chấm hoa dâm chảy ra sau trên một vầng trán thông minh. Edith Der lần giới thiệu chúng tôi với nhau. Ông bắt tay tôi và hỏi thăm sức khỏe tôi một cách khách sáo. Có lẽ ông chưa hề nghe nói đến tôi. Tôi cũng không thể nói ra điều ấy, rõ ràng là tôi không làm ông ấy quan tâm. Điều đó làm tôi hơi Phật lòng. Cảnh sát họ đang ở đâu thế? Bà Edith hỏi, họ đã đến gặp cháu chưa? Ông liếc mắt vào một tấm danh thiếp đặt trên bàn, rồi đáp. Cháu đang chờ, tránh thanh tra, ta sắp sửa tới. Ông ấy bây giờ ở đâu? Cháu không biết thứ gì, có lẽ ở tầng trên, ở chỗ Brenda phải không? Thú thật, cháu không biết gì hết. Philip, Leonid thực sự không làm cho ta cảm giác về một người có thể đã nhúng tay vào tội ác. Mắt đã dậy chưa? Cháu không biết. Cô ấy ít khi dậy trước 11 giờ. Hình như tôi có nghe thấy tiếng cô ấy. Bà Y đã nhận ra âm thanh của một giọng nói đang tiến lại gần. Ngay lúc đó, một phụ nữ bước vào phòng. Tôi có thể nói đúng hơn là bà đang bước ra sân khấu. Bà ngậm một điếu thuốc lá giữa hai hàm răng và cầm trong tay một bộ quần áo mặc trong nhà bằng sa tanh màu hoa đào. Một làn tóc màu vàng vernizer rủ xuống đôi vai nhưng mặt bà còn chưa son phấn. Bà có đôi mắt to và rất xanh, bà nói rất nhanh bằng một giọng hơi khàn khàn, nhưng không kém vẻ duyên dáng dễ nghe. Cách cấu âm thật tuyệt vời. Mình ơi, em mệt quá rồi, em không chịu được nữa khi em nghĩ đến tất cả những gì báo chí sẽ bịa ra. Theo các nhật báo thì chưa có cái gì hết, nhưng đến lúc nào đấy thì điều đó sẽ xảy ra. Còn đối với cuộc điều tra thì em không biết phải ăn mặc thế nào đây. Phải mặc cái gì đó kín đáo. Nhưng không phải đồ đen, một bộ váy áo dài màu tía hơi sẫm, có lẽ thế nhỉ. Nhưng em không còn một sốc vải nào nữa, và em đã để lạc mất địa chỉ, anh chàng bán vải tồi tệ ấy mất rồi. Anh có biết tay chủ nhà xe ở đại lộ September ấy không? Em định đi gặp hắn, nhưng nếu em đến đấy thì cảnh sát sẽ theo dõi em, và có trời biết họ sẽ tưởng tượng ra những gì em phục tính bình tĩnh của anh đấy anh Philip ạ nhưng làm sao anh có thể đón nhận mọi chuyện một cách điềm tĩnh đến thế vậy thì anh không nhận thấy rằng chúng ta không còn có cả quyền đi ra khỏi nhà nữa phải chăng đó là một nỗi nhục khi nghĩ đến điều mà người cha tội nghiệp đứng về phía chúng ta và nghĩ đến tình cảm mà cha dành cho chúng ta bất chấp mọi việc mà mụ đàn bà khốn kiếp ấy làm để gây bất hòa giữa chúng ta bởi vì nếu chúng ta ra đi thì mụ sẽ đạt được mục đích của mộ Ôi, con người mới gây tởm làm sao? Ông già tội nghiệp, sắp bước sang tuổi 90. Và ở lứa tuổi đó, nếu mụ mánh khóe giàu quyệt, vẫn còn nguyên vị. Nếu mộ tiến xa hơn nữa, thì cả nhà phải sợ hãi đủ thứ. Và lại, em cho rằng, đây là lúc dàn dựng vở kịch về Edith Thompson. Vụ án mạng này sẽ đưa chúng ta đến một đợt công bố rủng beng lên cho mà xem. Bindel Style Đã bảo rằng ông ta có thể giành được nhà hát, mà ở đây vở bi kịch thơ về lớp trẻ này không biết sẽ trình diễn bao lâu nữa. Vai diễn tuyệt vời, em biết rõ ràng là có những người khẳng định rằng em nên tự hạn chế trong bộ môn hài kịch do đặc điểm của chiếc mũi em, nhưng em đã hình dung được các điệu bộ mà em sẽ rút ra từ kịch bản. Các điệu bộ rất có thể tác giả chưa nghĩ ra, em sẽ đóng vai nhân vật bằng cách đẩy vai ấy đến chỗ tầm thường vô tích sự cho tới khi bà vung tay đột ngột đầm rơi điếu thuốc lên mặt bàn gỗ gụ philip rất bình tĩnh nhặt lấy nó dập tắt và ném nó vào sọt đựng giấy cho tới khi bà nói nốt em sẽ cho khán giả một cơn run lên vì sợ mặt bà lộ vẻ kinh hoàng và trong vài giây bà trở thành một người khác một kẻ hoảng sợ vì số phận bi thảm đè nặng lên bà Rồi, nét mặt bà được giãn ra, và bà quay sang tôi, hỏi một cách bình dị nhất trần đời, rằng phải chăng vì thế mà người ta có lẽ hiểu được nhân vật. Tôi đáp rằng, tôi tin chắc như vậy. Tôi không biết gì về vở kịch cả. Tôi chỉ nhớ rất lờ mờ ai là Edith Thompson mà thôi. Nhưng tôi nhất thiết phải giành được thiện cảm của mẹ Sophia. Thực ra, bà nói tiếp, người đàn bà ấy khá giống Brenda. Tôi chưa hề nghĩ đến điều đó, nhưng vấn đề sẽ không mấy thú vị. Có lẽ tôi sẽ báo điều đó cho ông thanh tra cảnh sát. Có nhất thiết em phải gặp ông ta không, Mát Đa. Mọi điều ông ta cần biết, anh có thể nói cho ông ấy. Bà kiên quyết phản đối. Nhưng rất khoát em phải nói chuyện với ông ấy. Anh yêu, anh thiếu trí tưởng tượng và những chi tiết nhỏ quan trọng thường hoàn toàn tuột khỏi tay anh. Điều quan trọng Là ông ta phải nắm được một cách thật chính xác. Ông ta phải biết tất cả mọi điều vụn vật đó mà một số người trong chúng ta đã quan sát được. Những điều mà ngay cả lúc ấy chúng ta thấy khó giải thích. Và Sophia đi vào phòng ngắt đời mẹ. Kìa mẹ, mẹ sẽ kể trong thanh tra nghe một mớ ảo ảnh mất thôi. Nhưng Sophia, con yêu của mẹ. Con biết rằng mọi cái đều nằm sẵn trong đầu mẹ. Mẹ yêu quý ạ. Và con còn biết mẹ sắp cho ông ấy xem một màn diễn tuyệt vời, nhưng con tin chắc rằng mẹ đang hoàn toàn nhầm lẫn đấy. Thôi đi, con không biết. Con biết rất rõ, phải diễn vấn đề ấy hoàn toàn khác đi cơ. Nói ít, giữ mọi cái cho mình, giữ nguyên thế thủ, bảo vệ gia đình. Một chút lúng túng trẻ thơ hiện lên trên mặt mata Vậy thì con thật sự cho là... Không nghi ngờ gì cả, mẹ ạ, không ai biết gì hết đó là nguyên tắc đấy. Sophia đồng thời nở một nụ cười làm giảm đi các nét lỗ của mẹ. Mẹ đã làm cho con một cốc sô-cô-la, mẹ để ở trên bàn phòng khách đấy. Hay quá, cảm ơn mẹ. Con đang chết đói đây. Trên ngưỡng cửa, Mazda quay lại để nói một câu cuối cùng mà tôi không thể nói là bà nói với tôi hay là nói với các giá chứa đầy sách ở sau lưng tôi. Cậu không thể hình dung. Đối với một người mẹ thì không hạnh phúc nào bằng có một đứa con gái yêu quý mình đâu. Sau đó, bà đi ra. Có trời biết chị ta sẽ kể với cảnh sát điều gì đây. Bà Y thở dài nói. Mẹ cháu sẽ rất biết điều. Sophia tuyên bố. Chị ta có thể nói bất kỳ điều gì. Xin hãy yên tâm bà gì của cháu ơi. Sophia đáp. Mẹ cháu sẽ theo đúng các chỉ thị của đạo diễn. Và đạo diễn chính là cháu. Nói xong, cô đi ra, có lẽ là đi gặp mẹ. Cô quay trở lại gần như tức thì để thông báo với cha cô rằng, tránh thanh tra Taverner muốn gặp ông. Cô còn nói thêm, con mong rằng cha sẽ không coi là bất tiện về việc anh cha là tham dự vào cuộc nói chuyện. Lời thỉnh câu đó, tôi thấy có vẻ hơi làm cho Philip Leonis sửng sốt, nhưng ông không trả lời, thật ra việc đó đối với ông không quan trọng. Một lúc sau... Tránh Thanh tra Taverner đi vào, cao lớn, chắc nịch và tự tin. Anh chào, và người phát biểu đầu tiên lại là bà Ha Villain. Ông có cần đến tôi không, ông Thanh Cha? Không phải lúc này, thưa bà. Sau này, nếu bà cho phép, tôi sẽ xin bà vài phút. Chắc chắn là thế, ông sẽ tìm tôi ở trên gác. Bà ra ngoài, Taverner ngồi vào một chiếc ghế bảnh. Philip Leonid. Về chỗ ngồi ở sau bàn giấy, thanh tra mở đầu. Thưa ông Leonid, tôi biết ông là một người rất vận, nên tôi sẽ không quấy rầy ông lâu đâu. Nhưng tôi phải thông báo cho ông biết rằng, những điều ngờ vực của chúng tôi đã được xác nhận. Cha ông không phải chết một cách tự nhiên, mà đã bị đầu độc bởi một điều quá mức chất phisotimin chế phẩm thường được biết dưới tên là Eserin. Philip gật đầu đồng ý. Ông không tỏ ra xúc động lắm. Điều tôi vừa nói với ông. Ta vừa nờ nói tiếp, có gây ra cho ông những suy nghĩ gì đặc biệt không? Không gì cả. Theo tôi, cha tôi đã là nạn nhân của một tai nạn thế thảm. Ông nghĩ như thế ư? Tôi thấy việc này rất có thể. Cụ đã ngoài 80 tuổi, đừng quên điều đó, và mắt cụ lại quá kém. Kém đến nỗi nhầm lẫn các lọ e và insulin của mình. Có lẽ ông ấy đã rót dịch đựng trong một lọ này và một lọ khác chăng? Điều ấy, theo ông có thể đúng à? Philip Leonid không đáp. Lọ thuốc nhỏ mắt ấy. Ta vừa nờ nói tiếp, tôi đã tìm thấy trong một thùng đựng rác. Nó không mang một dấu vân tay nào, thật kỳ lạ. Đáng lẽ phải tìm thấy trên đó những vết tay của chính cha ông, vết của bà vợ hay của người hầu ông ấy. Philip ngẩn đầu lên. Đúng thật. Quả ra có người hầu ấy. Ông cũng quan tâm đến anh ta à? Có phải ông muốn nói là Johnson có thể là kẻ giết người? Thưa ông Leonid, tôi đồng ý với ông đấy. Anh ta có mọi điều kiện dễ dàng để phạm tội đó. Nhưng ở trường hợp anh ta điều khó chấp nhận chính là động cơ. Cha ông có thói quen hàng năm vẫn tặng cho anh ta những phong bao mỗi năm một đơn hơn. Ông cụ đã nói rõ với anh ta rằng phong bao thay cho của di tặng mà cụ có thể sẽ cho anh ta qua chúc thư các phong bao ấy sau bảy năm được coi là một khoản tiền đáng kể và sẽ tăng lên mãi rõ ràng johnson đã có lợi trong việc cha ông càng sống lâu càng tốt vả lại anh ta hoàn toàn hợp ý cụ và quá khứ của anh ta không có gì đáng chê trách đó là một người hầu tận tụy và am hiểu phận sự của mình Dùng một lát, anh kết luận. Theo chúng tôi, Johnson không đáng ngờ. Tôi hiểu. Philip ông Dung lầm bậm. Ông Leonid, ông có thể nói cho tôi biết những gì ông đã làm hôm trao mất không? Tất nhiên, thưa ông thanh tra, suốt ngày hôm ấy, tôi không nhúc nhích khỏi giăn phòng này. Đương nhiên, trừ giờ cấp bữa ăn. Ông không gặp sao ngư? ư? Tôi đã đến chảo cụ sau bữa điểm tâm như thường lệ. Lúc ấy, Chỉ có một mình ông ở với cụ sao? Mẹ kế tôi, lúc ấy ở trong phòng. Ông thấy cụ vẫn bình thường chứ? Bằng một vẻ hài hước, khó nhận biết, Philip trả lời rằng, cha ông không tỏ ra chút nào nghi ngờ rằng mình có thể bị ám sát trong ngày hôm đó. Ta đặt ra một câu hỏi. Cụ sống trong phòng, cách biệt hoàn toàn với phòng này chứ? Phải, chúng tôi chỉ có thể vào đó, qua cửa trong sành ở lối vào. Cái cửa ấy, Được đóng bằng khóa chứ Không Không bao giờ ư Theo tôi biết Thì không bao giờ Vậy thì người ta có thể tự do đi qua từ bộ phần ấy của ngôi nhà Vào phần khác Và ngược lại à Phải Ông đã biết tin Cha ông chết như thế nào Anh ra giờ tôi Ở phía tây của tầng 1 Đã cuống cuồng chạy vào buồng làm việc của tôi Để báo cho tôi biết Rằng cha chúng tôi Vừa mới bị một cơn bệnh Yếu lắm Thở khó khăn Và có vẻ rất nguy kịch. Thế ông đã làm gì? Tôi không còn biết làm gì nữa. Tôi đã gọi điện thoại cho thầy thuốc. Ông ấy không có nhà. Tôi đã nhắn lại cho ông một bức điện. Yêu cầu đến nhà tôi gấp. Rồi tôi lên gác. Cha tôi thật sự đang nguy ngập. Cụ chết trước khi thầy thuốc đến. Không có chút cảm xúc nào trong giọng nói của Philip. Ông chỉ trình bày sự kiện mà thôi. Các thành viên khác. "ủa, rác đĩnh ông, lúc ấy ở đâu?" "Vợ tôi ở Luân Đôn. Cô ấy đã trở về sau đó một chút. Sophia cũng vắng mặt hai đứa nhỏ, Eustace và Josephine tiở nha." "Ông Lienis, tôi hy vọng rằng ông không đánh giá thấp câu hỏi của tôi. Xin ông cho biết cái chết của cha ông có làm thay đổi tình hình tài chính của ông trong trường mực nào đó hay không?" "Thưa ông thanh tra, tôi thấy rất rõ rằng đó là những điều mà ông cần biết." Đã nhiều năm rồi, cha tôi quyết định đảm bảo cho mỗi người chúng tôi được độc lập về tài chính. Lúc đương thời, người cho anh tôi làm giám đốc và là cổ đông lớn nhất của công ty thực phẩm là công ty quan trọng nhất trong các công ty của cụ. Với tôi, cụ cho tôi tương đương như cho anh tôi một số tiền rất lớn, các ngân phiếu khác nhau, một số vốn 150.000 bảng mà tôi được quyền sử dụng tùy ý. Đồng thời, người cho hai cô em gái tôi Hiện nay đã mất những tàng phẩm hết sức hào phóng. Nhưng tài sản riêng của cụ vẫn còn rất lớn phải không? Không đâu. Lúc ấy, cụ chỉ giữ lại cho mình một món thu nhập tương đối khiêm tốn. Người bảo để bảo toàn một niềm hứng thú trong cuộc sống. Lần đầu tiên, Philip cười và nói tiếc. Từ đấy, cụ đã làm mọi loại hình kinh doanh và lại trở nên giàu có hơn bao giờ hết. Các ông... Anh ông và bản thân ông đã quyết định đến sống ở đây. Phải chăng đó là do những khó khăn về tài chính? Tuyệt nhiên không phải mà chỉ vì chúng tôi thích thế, cha tôi vẫn thường nhắc chúng tôi rằng người sẽ hạnh phúc được thấy chúng tôi sống quê quần dưới một mái nhà. Năm 1937, tôi đã cùng với gia đình trụ lại ở đây. Tôi không phải trả tiền nhà, nhưng tôi nhận phần trách nhiệm của tôi theo tỷ lệ với số phòng mà tôi đến ở. Anh tôi đến định cư ở đây vào năm 1943, khi ngôi nhà của anh ở London bị bom phá hủy. Xin hỏi ông, ông Leonid, ông có ý kiến gì về các điều quy định trong trúc thư của cha ông không? Tôi biết rõ những điều đó. Cụ đã làm lại chúc thư vào năm 1945, sau khi chấm dứt chiến tranh. Cụ đã họp chúng tôi lại như kiểu hội đồng gia đình, và theo yêu cầu của cụ, Người ủy nhiệm của cụ đã thông báo cho chúng tôi điểm chủ yếu của các điều quy định chứa trong chúc thư của cụ. Tôi nghĩ rằng ông Getskin đã cho ông biết những điều đó. Nói chung, cụ để lại cho bà vợ quá của cụ một khoản tiền 100.000 bảng và được toàn quyền chi tiêu, lại được cộng thêm vào khoản tiền hồi môn rất lớn mà cụ đã thừa nhận khi kết hôn. Số dư trong tài sản của cụ phải được chia thành ba phần đều nhau, một cho tôi. Một cho anh tôi Và một cho ba cháu nội của cụ Không có một khoản di tặng nào Cho các gia nhân Hoặc cho các tổ chức tư thiện ứ Không có Tiền công của các gia nhân Đã được tăng lên hàng năm Nếu họ không rời bỏ ngôi nhà này Tôi xin lỗi không? ông Ông lienit Xin được hỏi ông điều này Hiện nay Ông không có nhu cầu đặc biệt gì Về tiền bạc đấy chứ Thuế má nặng nè Thưa ông Thanh tra. Ông biết rồi đấy Nhưng các lợi thức của tôi vẫn cung cấp rồi rào cho tôi và lại cha tôi tỏ ra rất hào phóng với chúng tôi và trong trường hợp cần thiết cụ lập tức chi viện cho chúng tôi Philip nói thêm bằng giọng nói rất bình tĩnh thưa ông thành cha tôi có thể cam đoan với ông rằng tôi không có bất kỳ lý do tài chính nào để mong muốn có cái chết của cha tôi cả tôi xin lỗi ông Leonid vì đã để ông phải nghĩ rằng tôi giả thiết về điều nghịch lý ấy Cuộc điều tra đã khiến tôi phải đưa ra những câu hỏi vô ý tứ như những câu hỏi tôi sẽ còn phải đặt ra cho ông. Chúng liên quan đến các quan hệ của cha ông với ba vợ trẻ của cụ. Họ có hợp ý nhau lắm không? Trong chừng mực mà tôi biết thì rất hợp ý nhau. Họ không cãi nhau chứ? Tôi nghĩ là không. Giữa họ có tranh lệch lớn về tuổi tác phải không? Đúng thế. Ông có tán thành cuộc tái hôn này của cha ông không? Cụ không hỏi ý tôi. Đó không phải là một câu trả lời, thưa ông Leonid. Do ông cố tình này nên tôi phải thừa nhận với ông rằng cuộc hôn nhân này là một sai lầm. Ông có nói điều ấy với cha ông không? Tôi chỉ được biết đến đám cưới của cụ khi nó đã hoàn tất. Tôi nghĩ là tin đó đã gây cho ông một cú sốc. Philip không đáp. Tavoner nói tiếp. Ông có oán giận cha ông không? Cụ hoàn toàn tự do hành động khi cụ muốn. Ông vẫn có quan hệ tốt với bà Leonid chứ? Vẫn. Quan hệ thân tình chứ? Chúng tôi rất hiếm khi gặp nhau. Tavoner chuyển sang vấn đề khác. Ông có thể nói cho tôi biết về anh Loren Brown được không? Tôi không tin anh ta. Chính cha tôi đã thuê anh ta. Nhưng để chăm lo việc giáo dục của các con ông, thưa ông Leonid. Đúng thế, con trai tôi bị liệt từ bé may thay trường hợp này cũng nhẹ tuy vậy chúng tôi cho rằng tốt hơn hết là không nên để nó theo học các lớp của một trường công lúc ấy cha tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể giao phó thằng bé và em gái nó Josephine cho một gia sư công việc này ở thời kỳ đó hơi khó tìm bởi vì người đó phải được miễn trừ nghĩa vụ quân sự các chứng chỉ về cậu thanh niên Brown ấy đều rất tốt làm vừa lòng cha tôi cũng như dì tôi là người vẫn chăm nom giáo dục các cháu nhỏ và cậu ta đã được tuyển chọn với sự đồng tình của tôi. Tôi phải nói thêm rằng cậu ta đã tỏ ra là một giáo viên tận tâm và có năng lực. Anh ta không ở trong ngôi nhà này ư? Chúng tôi thiếu chỗ. Có bao giờ ông nhận thấy ông tha lỗi cho tôi vì phải hỏi ông điều này? Có dấu hiệu thân mật nào đó giữa Lauren Brown và mẹ kế ông không? Tôi chưa bao giờ có cơ hội nhận thấy thế. Ông chưa bao giờ. Nghe ai nói gì về vấn đề ấy à Thưa ông thanh tra, Về nguyên tắc tôi không nghe những chuyện xoay mối Ông có lý Vậy thì ông không biết gì về chuyện ấy à Không biết gì cả Tavoner đứng dậy nói Vậy thì thưa ông Lianis tôi không còn gì nữa Xin cảm ơn Tôi theo gót anh đi ra ngoài Ái chà chà Anh ta nói thì đi vào hành lang Đó là cái mà tôi gọi là một khách hàng khó điều khiển